Tôi, Nhạc sĩ Kinh Công Dơn, rất vui mừng và cảm động gặp và nói chuyện với tất cả, cả các anh em văn nghệ sĩ ở miền Nam Việt Nam này. Hôm nay là cái ngày mà mơ của tất cả chúng ta. Đó là ngày mà chúng ta giải phóng hoàn toàn tất cả đất nước nhà Nam này. Cũng như... Những điều mới các bạn bấy lâu là độc lập, tự do và thống nhất. Thì hôm nay chúng ta đã đạt được tất cả những kết quả đó. Tôi yêu cầu các văn nghệ sĩ cất màng Việt Nam, Việt Nam, và yeah. đặc trẻ và chính phủ cách mạng lắm thôi Việt Nam, Việt Nam. Ở Đà Lạt Đi chúng ta xem như là đã phạm bồi đất nước. Chúng ta là người Việt Nam. Đất nước này đất nước Việt Nam, chúng ta ở trên đất nước chúng ta. Chính phủ cất mạng lắm thôi Kể đến đây, đừng gặp hai đồ hòa dài, tốt đẹp. Các bạn không có lý do gì sợ hại để phải ra đi cả. Đây là cơ hội đẹp đẹp và duy nhất để đất nước Việt Nam thống nhất và độc lập. Thống nhất và độc lập là những điều chúng ta mơ ước thuộc mấy chục năm nay. Tôi xin tất cả các bạn, thân, vũ, cũng như những người chưa khen của tôi, xin ở lại và chúng ta kết hợp chặt chẽ với ủy bán cách mạng lắm thời Để... Góp tiếng nói Tây dựng miền Nam Việt Nam này Gặp tất cả các anh em Ở trong hệ bang Cách mạng lắm rồi Miền tài chúng tôi đang ở tại Đại Phật Thanh Sĩ Và tôi mong các bạn Chuẩn bị sẵn sàng Để đến đây góp tiếng nói Đến tiếng để tất cả mọi người để yên tâm Và tôi xin Tất cả các anh em sinh viên học sinh Của miền Nam Việt Nam này Hãy tiếng hồn Kết hợp lại với nhau. Khóm phương đều kết hợp chặt chẽ, chuẩn bị để đón chờ để bán cái màn lớn thôi. Đế. dứt. Tôi, tôi xin hát một bài. Tiếng ở trên đài sư chúng tòa đang còn đang Tôi xin hát lại thì bài mà nổi vang rất lớn. Hôm nay thật sự kỳ vọng thế nụ đã vọng tái lớn đã được nối kết. Nhưng nguy bao thấy nối lại điên sao. Tadi vọng từ đồn mai để nói tớn hà. Mà đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng mà phá trói buộc đồng. Đi quay ta một sóng Việt Nam. Cờ ta đến quy nơi ngài mong nơi tròn tim đồng loại tình người trong ấy. nắm tay ta đi từ đò hoa vô nơi sông ngồi mưa nắng trải dài trên tay nối liền biển xanh sông trắng nối liền Việt Nam